Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3761 thiên tuyệt tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, trong lúc nhất thời cạnh tranh thanh âm liên tiếp còn lần này tham. Dự ra giá tu tiên giả, không có chỗ nào mà không phải là tam giới cấp, cao nhất nhân vật. Tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ cùng với nai long chân nhân. Thiên tuyệt tiên tử như vậy công nhận nhất tuyệt đỉnh nhân vật. Lại qua một lát, ba vị đến từ âm ti giới cường giả cũng ra nhập tranh. Đoạt, kim nguyệt thi vương thiên sát minh vương, u minh ám vương, một cái. Ra giá cả so cái khác không hợp thói thường. Bình thường tu tiên giả sớm đã câm miệng không nói rồi kỳ thật đừng. Nói độ kiếp kỳ là những mắt cao hơn đầu kia lính vực cường giả lúc. Này cũng vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Cần biết lính vực tuy khó được, nhưng lẫn nhau tầm đó cũng là có rõ. Giàng trinh lịch Tán tiên tuy không thể treo vào Chân ma thủy tổ Cũng có thể lại để Cho bọn hắn hồn phi phách tán đi Lúc này thời điểm thờ ơ lạnh nhạt tựu là lựa chọn tốt nhất Cần biết coi như là tranh Cũng không nhất định tranh được qua Ngắn ngủn trong một giây lát công phu Hốn đồn chi thạch giá cả tự Nhảy lên tới ba tỷ rồi Lâm hiên thở dài trong lòng Vốn là hắn cũng thấy Cách mình thích là chỉ có điều ra không ra giá có chút do dự chuyển cho tới bây. Giờ ngược lại cũng không cần đi làm cái gì gian nan lựa chọn. Ba tỷ tinh thạch mình coi như đương mất một ít bảo vật cũng tuyệt đối. Cầm không suốt ra. Vốn cho là chính mình thân gia phong phú, lúc này mới biết rõ căn bản. Chính là tiểu vu gặp đại vu. Lâm Hiên thở dài ngoài trong lòng cũng là may mắn vô cùng như vậy. Xem ra mình có thể chụp được phía trước hai hiện áp chụp bảo vật đắt. Xem như tổ tiên tích đức, những cấp cao nhất kia cường giả không có ý. Cùng mình tranh đoạt nếu không hoa rơi ai tay thật đúng là không tốt. Lắm nói. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên lộ ra tâm bình khí. Hòa, vốn là nho nhỏ tiếc núi cũng tiêu mất hết. Mà lúc này trước mắt đấu giá lại đã xảy ra ngoài dự đoán mọi người. Biến cố, ăn cũng không thể nói như vậy, chỉ là ra giá biên độ có, chút không hợp thói thường. Lúc này đây tham dự đấu giá không chỉ có nhân số phần đông hơn nữa, đều không ngoại lệ hay vẫn là tam giới cấp cao nhất nhân vật tuy. Nhưng không thể nói mỗi người đều nguyện nhất định phải có, nhưng giá cả hay vẫn là cắn được rất nhanh. Theo thời gian trôi qua cử kình vương trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, vị... Này đến từ Hải Dương ở chỗ sâu trong cường giả, nguyên vốn là dùng. trầm mặt ít nói lấy sưng, như vậy đâu ra đấy đấu giá lại để cho hắn có. Chút tâm phiền. Tốt rồi, bổn vương không có hứng thú cùng các ngươi ở chỗ này chơi. Thật muốn mua tự ra một hợp lý giá cả, một chút như vậy một điểm. Thêm có ý tứ sao? Cự kỳnh vương vừa dứt lời tự làm gương tốt 5 tỷ. Đừng nói bình thường tu tiên giả, coi như là Lâm Hiên nghe xong, cũng. chừng lớn mắt châu, vị này quả nhiên mãnh liệt, một hơi tăng giá hay. tỷ tinh thạch, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực khó tin tưởng. Thiên hạ lại có như vậy bưu hãn nhân vật, có lầm hay không thực đương. Tinh thạch là từ bầu trời đến rơi xuống. Lâm Hiên trong nội tâm oán thầm không thôi, những người khác biểu lộ. Lại làm sao là rung động vô cùng. Hai tỷ tăng giá biên độ quả thật có chút không hợp thói thường từ. Nơi này một cách bên cạnh cũng đó có thể thấy được cự trình vương đối. Với bảo vật này nguyện nhất định phải có. Nhưng mà hắn có thể như nguyện sao. Nếu là bình thường đấu giá, đó là đương nhiên không cần hoài nghi, vấn Đề là, giờ này khắc này, tam giới cấp cao nhất cường giả cơ hồ mỗi. Người đều đối với cái này bảo bối quen mắt. Nghĩ như vậy muốn thuận lợi đến tay cũng không phải là dễ dàng như vậy. Rồi, 5 tỷ, đây là một cách lại để cho bình thường tu sĩ tuyệt vọng giá cả. Lâm Hiên cũng cầm không xuất ra, nhưng những thứ khác đỉnh cấp cường. Giả trên mặt như cũ là một bộ mây trôi nước chảy thần sắc. Không từng điểm từng điểm tăng giá, ăn cử kình đảo hữu lời ấy có lý. Làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, bổn vương cũng đang có. Ý này, một âm trầm thanh âm truyền vào lỗ tai u minh án vương biểu Lộ lại thấy không rõ lắm cái kia lão phu lại thêm một tỷ như thế nào Tróng mặt, những cái thứ này thật là quái vật Lâm Hiên đều có chút im lặng, lần đấu giá này hội náo nhiệt vô cùng Nhưng phía trước sở hữu vật phẩm bán đấu giá giá trị thêm cùng một Chỗ cũng không nhất định giá trị cái số này 6 tỷ hay vẫn là cực phẩm tinh thạch, lâm hiên hoài nghi cả nhân. Giới thiên tài địa bảo thêm cùng một chỗ, đến tột cùng có đáng giá hay. Không cái số này. Cái này thật sự đáng giá hoài nghi. Mà đấu giá còn chưa kết thúc. Giá cao cũng không thể đánh lui trước mắt những đỉnh này cấp tu tiên. Giả, những lão quái vật này từng cách đều là đã sống mấy trăm vạn năm trở. Lên nhân vật tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng đã trải qua Vô số mưa gió đồng thời cũng tích góp từng tí một vô số bảo vật thân Gia chi phong phú căn bản chính là khó có thể tưởng tượng Cự kỳnh vương chỉ sợ cũng không nghĩ tới hắn tăng giá như thế không Hợp thói thường cũng không có phát ra nỗi giải quyết dứt khoát hiệu Quả hoàn toàn trái lại chỉ là lại để cho tranh đoạt càng thêm kịch Liệt mà thôi Kế tiếp cơ hội là không có người rời khỏi một đường hát vang tiến. Mạnh gần kề thời gian một chén trà công phu, giá cả tựu tăng vọt đến 10 tỷ rồi. Các vị đảo hữu có phải hay không các người đều đối với chính mình. Tin tưởng quá đủ, tuy nói là hồng mông trí bảo, nhưng dù sao chỉ là duy nhất một lần tiêu hao chi vật có thể có bao nhiêu công dụng ta. Không tin tưởng các ngươi gần kề thể ngộ một lần có thể nắm giữ hốn. Độn pháp tắc tóm lại lão phu là không tin 10,1 tỷ ai nhiều hơn nữa. Thêm một khối tinh thạch lão phu đều không phụng bồi rồi. Lúc này giá cả đã cao đến không hợp thói thường, rốt cuộc có người đã ra động tác muốn lui lại bất quá trước đây rồi lại tăng giá 100 triệu. Hiển nhiên hắn trên miệng tuy nhiên nói rất có lý nhưng tâm tình nhưng lại mâu thuẫn địa chuẩn bị làm cuối cùng cố gắng 10,1 tỷ. Hừ đảo hữu cảm thấy hốn độn chi thạch chỉ chỉ giá cái giá. Tiện này cứ việc rời khỏi tựu là làm gì ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ. Một người con gái âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai. Nàng này dung mạo nói như thế nào đây chợt nhìn cái gì mỹ ngũ quan. Đều có chút tú lệ có thể tổ hợp cùng một chỗ lại hết lần này tới lần. Khác có một cố nói không nên lời. Lăng lệ ác liệt. Đúng. Lăng lệ ác liệt, phản phất một thanh suất khiếu tuyệt thế bảo Kiếm bình thường, lại để cho người khắp cả người phát lạnh. Thiên tuyệt tiên tử. Tại hôm nay tu tiên giới, sử dụng kiếm tu sĩ rất nhiều, nhưng chính. Thức kiếm tu nhất mạch sớm đã suy sụt, mà nàng này nhưng lại cây còn. Lại quả to tuyệt thế kiếm tu. Tự mặt giấy thực lực mà nói, nàng không kịp tán tiên yêu vương chân. Ma Thủy Tổ, nhưng chính thức cùng bọn họ chống lại, ngoại trừ Lý Vũ. Đồng, những người khác, lại không có ai, dám nói có thể thắng dễ dàng. Nàng này, lời này nghe không hợp thói thường, nhưng kiếm tu nguyên vốn là dùng. Ngoan lệ quả quyết lấy sưng cùng người đấu pháp, dũng cảm tiến tới. Có thể phát huy ra đến chiến lực, bình thường đều là hơn xa mặt giấy. Thực lực. Lúc này nàng hung hăng đâm u minh ám vương một câu Sau đó lại có mới Báo giá nói đi ra ngoài 10,5 tỷ Ngươi U minh ám vương trên mặt nộ khí hiện lên Nhưng rất nhanh lại khôi Phục bình thường tốt Tốt tiên tử đã nghĩ như vậy muốn cái này bảo Vật cái kia bổn vương sẽ tin thủ hứa hẹn Nhường cho ngươi bất quá Tiên tử muốn như nguyện Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy cái này không cần đảo hữu nhiều quan tâm đã trải qua cái này nho nhỏ sự việc xem giữa đấu giá tiếp tục chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không